Ông lòng rối loạn, nhất thời mất phương hướng. Bấm một dạy số, rồi tuấn vụ vội vàng. Alo. Nói. Đối phương lạnh lùng. Rồi tuấn vụ lập tức nói. Cậu lập tức về nữa. Dòng nói lời biến của cổ dương. Lại làm sao vậy? Và cậu lại mất tích. Không có tâm trạng đùa giỡn với cậu. Lần này vấn đề xảy ra ở chỗ tôi. Cậu. Sao vậy? Cậu muốn ly hôn? Cổ dương nói không chút để ý lại còn cắn một miếng táo. Tôi chạy quỷ đạo rồi. Rồi đúng Vũ có chút xấu hổ nói. Hắn từ sau khi xem chạy quỷ đạo của lệnh tự tình, mới biết hắn như vậy gọi là chạy quỷ đạo. Trước đây trong từ điển của hắn hoàn toàn không có từ này. Tựng sốt một lúc lâu, cổ dương đột nhiên cười ha ha. Vũ, có phải là cậu uống nhầm thuốc rồi không? Chuyện chạy quỷ đạo chẳng phải, cũng giống như cậu hàng ngày đi làm. Ăn cơm vợ sao? Đừng có đồ nữa, không phải là vợ cậu chạy bị đạo. Cậu không còn mặt mũi nào nữa chứ, đối phương là ai? Lại là các người ở tạp chí kia hả? Ủa, nếu cậu còn to mầm như vậy, tôi cầm đoan sẽ quét sạch hang ổ nước Mỹ của cậu. Loài tuấn vũ tức đến nghiến sang nghiến lợi. Tôi nói là tôi chạy bị đạo. Cậu lập tức bay trở về. Tôi muốn cứu vãn lại trái tim của lành tự tình. Nếu có ái lệnh nhập với tôi, tôi sẽ đem kiệt chi ảnh của cậu và cả vợ con của cậu nhốt hết vào 18 tầng địa ngục. Cổ dương cả kinh, sờ sờ gái mình ngập ngừng nói, cậu đùa hay thật đó? Được, được, được, cậu đang ở đâu? Tôi lập tức qua đó, tôi vẫn chưa đi đâu, thật phục cậu. Thật sự yêu từ tình nhà chúng ta rồi hả? Câm miệng, 10 phút, tôi đang ở công ty. Rồi tướng vụ nghiến răng nghiến lời cấp điện thoại. Lành tử tình bước đi không mục đích trên đường cái. Đập vào mắt là dòng người, xe cổ, cảm giác cả thế giới, hình như đột nhiên trở nên bận rộn, tâm tình không khỏi bùng bực lạ thường. Trong đầu ông ông hình ảnh loài tướng vụ cùng với cô gái kia. Cô không muốn nghĩ nhưng lại không thể gạt đi được. Cô không biết mình bị làm sao, trái tim tan nát thành muôn mảnh. Cô xưng hai vẫn biết loài tướng phủ không phải là tốt đẹp gì. Anh đã từng cùng người phụ nữ khác làm chuyện đó ngay trước mặt cô, nhưng lúc đó cô không có cảm giác đau thiệt tâm can như vậy. Lúc này không biết là làm sao, có càng không muốn để ý thì lại càng để ý, để ý đến mức đau lòng cực độ. Trước mặt là đèn đỏ, nhưng cô không hề dừng bước. Két một tiếng, một chiếc xe vì tránh cô mà đánh sang một bên, anh gấp lại. Cô lúc này mới phát hiện. Đèn giao thông phía trước đã sang màu đỏ, mà mình lại đang đi ở vạch sang đường. Trên đường lớn đầy xe đi lại không ngừng, thấy xe điều tò mò nhìn cô. Có người còn mấp máy môi, dường như đang khiển trách cô. Này, tiểu thư, đang nghĩ gì vậy? Cẩn thận chứ? Chiếc xe xích đông phải cô, từ cử kính xe ló ra một cái đầu lo lắng khiển trách. Lành tử tình trạng đầy ái nái gật gật đầu về phía chiếc xe đó sấu hụt cười cười, đầu xe cách mình không đến năm cm. Nếu không phải đối phương ta lái tốt và ứng nhanh, đã là lúc này cô đã nằm ở dưới xe rồi. Quay cái thai trong bụng thế nào, sẽ là kết cục gì, giận rục mệt một cái. Lần tự tình bất giác đặng ta lên bụng mình, cô đang làm gì vậy? Giống như một âm hồn, lôi tuấn bộ hắn là loại đàn ông gì? Chẳng lẽ cô còn muốn có hy vọng xa vời gì sao? Cô tưởng cô có bản lãnh thay đổi hắn sao, thật đúng là nhảm nhí. Cô đã quyết định giữ lại đứa con, vậy thì cô không thể hoạn hốc thất thần như vậy. Cô phải giống dáng vẻ một người mẹ, mạnh mẽ một chút. Mặc kệ tiểu mẹ, đại mẹ gì đó, tất cả đều không phải việc của cô, để hắn đi tìm phụ nữ khác, còn tốt hơn là dây dưa với cô. Phần tử tình nghĩ như vậy, trong lòng liền dịu đi, cô đúng là EQ. Phép thắng lợi tinh thần này áp dụng với mình vẫn coi như có chút công hiệu. Thời tĩ nhiên nhìn người con gái ở vạch sang đường không có ý định nhúc nhích. Sẽ không phải bị dọa đến ngây ngốc chứ. Không đến mức đó chứ. Anh vừa mới khởi động tốc độ không hề nhanh. Hơn nữa, rõ ràng là chưa đụng phải cô mà. Cô đứng ở đó không đi là có ý gì. Theo phía sau nhìn thấy tình hình này, Điều biết là đã xảy ra sự cố trên chóp. Lần lượt vòng qua không có người hiện trách, xuống xe muốn tìm hiểu cho đến cùng. Tử tình, thời tự nhiên đi đến trước mặt cô mới nhận ra cô, kinh ngạc tiêu lên. Nên tự tình lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhìn mặt thật tự nhiên, tầm mắt hoảng hố có được tiêu cử, nhất thời cảm thấy chút ấm áp, xấu hổ cười, giống như nhìn thấy người thân trong mắt liền ngập tràn nước mắt. Em sao vậy Tử tình, có bị thương ở đâu không? Thái độ thời kính nhiên lập tức diễn biến, xem xét lành tử tình từ trên xuống dưới, Tem có bị thương hay không. Lành tử tình thẳng nhiên lắt đầu có chút cái động nói, không sao, em không sao, nhưng chân lại bất động, cũng không biết có phải là do đứng quá lâu hay không. Cô lúc này mới có chút nhớ lại, mình vừa nãy có phải là cứ đứng ở và sang đường, nhìn quang cảnh hay không, ngay cả đèn giao thông đã đổi cũng không phát hiện ra. Em, thật sự không sao. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy em. Thời tĩ nhiên lập tức, liền giống như chính mình đã phạm phải sai lầm rất lớn. Tâm tình so với lúc nãy hoàn toàn đảo lộn hết. Lúc này, thế mà lại may mắn như vậy. Bởi vì anh có thể gặp lại lạnh Tử tình. Thời tĩ nhiên đúng không? Em không sao, anh đi trước đi. Lạnh Tử tình có chút xấu hổ mở miệng. Hả? Sao tôi có thể đi chứ? Có cần đi bệnh viện không? Tôi đưa em đi. Thời tĩ nhiên vội vàng kéo cánh tay cô, định đưa cô đến bệnh viện. Quái! Lệnh tử tình bị lôi kéo dịch diện bước chân, trên đùi liền truyền đến một cơn đau thấu tim. Sao vậy? Thời tĩ nhiên sắc mặt khẽ biến. Sẽ không phải là thực tự đụng phải rồi chứ. Chân của em đã tê rần. Lệnh tử tình gắng răng chịu đựng cơn đau ở chân, có chút xấu hổ nói cái đùi phải dường như không phải là của mình nữa, dẫm trên mặt đất liền đau đến nhảy dựng lên. À, thật tự nhiên sượng sốt một lát, đau đó không chút cho dự. lập tức xoay người ôm lạnh Tử Tình lên, trong tiếng kinh hô của cô bế cô lên xe. trên vịnh sang đường có mấy người già đi bộ đứng quay quanh, chỉ chỉ cho trỏ vào bọn họ, có lẽ tưởng rằng lạnh Tử Tình bị thật tự nhiên đụng phải, có người còn phân tích đâu ra đấy. Lành tích tình còn chưa kịp ngăn cản, liền đã bị thầy kính nhiên bế lên xe. Trường 278 Ngày 2 tháng 4 Diệu bớt kinh sợ Thấy nơi này giao thông đông đúc thầy kính nhiên vội vàng qua lại gây lái chạy xe đi. Xe chạy được không đến 3 phút, liền dừng lại ở bãi độ xe yên tĩnh, thầy kính nhiên vội vàng nhìn lại tích tình bên cạnh. Lo lắng hỏi, đợi chút nào chưa? Thành tử tình cắn răng, chịu đựng dọc điện tê chạy ở chân, gạt gạt đầu. Thời tĩ nhiên nhìn thần sắc của cô, liền với người qua, hai tay đập lên chân cô một hồi. Á, anh làm gì vậy? Đau quá, á. Thành tử tình nhất thời không thể chịu nổi, liên tục thét cho tai Lòng bàn chân lập tức truyền đến một trận tê dại khiến cho cô có chút không kềm chế được mà kêu to. Nước mắt chứa đựng vừa nãy, liền theo đó rơi xuống. Không phải đã đỡ rồi sao, xuống xe. Thời Tĩnh nhiên nhìn được mắt trên mặt cô, lại có chút tức giận. Anh xuống xe trước, sau đó mở cửa xe cho lạnh tử tình kéo cô xuống xe. Lạnh tử tình bị thời Tĩnh nhiên lôi kéo, tập kiển đi dọc bãi đổ xe. Cán răng không đến 5 phút đồng hồ, cảm giác tê dại ở chân dần dần biến mất, khôi phục linh hoạt bình thường. Đỡ nhiều rồi tại tính nhiên cảm ơn anh, anh tự tình cảm kích nước mắt trên mặt đã khô chỉ còn lại viền mắt đỏ hồng. tại tính nhiên vội vàng cười nói gì vậy tôi đụng phải em em còn muốn nói cảm ơn với tôi anh đâu có đụng phải em là chính em đứng lâu quá chân bị tê mặt thôi. anh tự tình đỏ mặt nói ngạc nhiên vì anh buổi trưa vẫn còn chạy xe trên đường liền hỏi đúng rồi anh không đi làm à? Ừ, hôm nay tôi nghỉ. Thời tĩ nhiên nhìn đồng hồ gọi vàng đề nghị. Đã trưa rồi, cùng nhau ăn cơm đi. Ồ, không được. Anh cứ đi đi, đừng bận tâm đến em. Lành tự tình vội vàng chối từ. Tôi hiện giờ đâu có tâm tình mà ăn cơm. Sao vậy? Không có tôi là bạn phải không? Có khăn lắm mới gặp nhau. Ngay cả cơ hội ăn cơm cũng không cho. Hơn nữa, nói thế nào thì cũng là anh vợ em sợ. An ủi em một chút cũng là chuyện nên làm. Thời kính nhiên nó một thôi một hồi. Lạnh tự tình xưa nay dễ mềm lòng. Những lần này cô sao có thể từ chối được. Lành phải theo thời kính nhiên lên xe. Lạnh tự tình nói muốn ăn chút gì đó thanh đạm. Vì thế, thời kính nhiên liền đưa cô đến làng chai tục đảo. Lúc lạnh tự tình đi đến cửa vẫn sửa sốt một chút. có không phải là lần đầu tiên đến đây. Thế là liền nhớ lại cảnh tượng lần trước đến cùng lôi túng vũ. Bắt đầu có chút khẩn trương theo thời tĩ nhiên đi vào. Thật là trùng hợp, bọn họ lại còn ngồi ở đúng vị trí đó. Đồ ăn ở đây khá thanh đạm, cảm giác ngân cùng rất thanh tịnh. Thời kỷ nhiên giải thích, anh biết cho dù đưa lành tình đến những nơi xa hoa, cô cũng sẽ không chấp nhận. Nơi này vừa có đồ ăn ngon, lại yên tĩnh, cũng không xa hoa. Vâng, Lành tử tình trả lời mà tâm tình để đâu đâu. Bừng nước nóng mà nhân viên phục vụ, vụ vừa rõ, nhìn hơi nóng bốc lên, liền cảm thấy buồn nôn, Cũng không biết có phải là đi quá gấp, hay là do làn khối vần nhạc kia, khiến cô không thoải mái. Sao vậy? Em hình như không thoải mái. Thời kính nhiên mẫn cảm quan sát được, thân thiến hỏi. Ồ không có, lành tử tình trả lời qua loa, nhưng phát hiện ánh mắt anh vẫn xem xếp cô từ trên xuống dưới, vội vàng nói, không phải anh mắc bệnh nghề nghiệp chứ, đã lâu như vậy không gặp, không thể nói những chuyện có dinh dưỡng một chút ư. Nghe lành tư tình rêu chọc, thời nhiên nở nụ cười. Được, được, được, nghe theo em, nói những chuyện có dinh dưỡng một chút, tự tình à, tôi phát hiện em nói chuyện từ ngữ đã sắc bén hơn nhiều rồi. Lúc đi du lịch, tôi vẫn cảm thấy em là một chú phù non. Bây giờ thì, thời nhiên ý vị thăm sau liếc con một cái. Bây giờ, bây giờ thì sao, lành tế tình tò mò nhìn anh. Bây giờ thì, là một chú lừa con, ha ha ha. Thời kỳ nhiên Khoa Trương nói, lành tế tình cũng bật cười, tâm tình nặng nề cũng thoải mái hơn một chút. Tiên sinh xin hỏi ngài gọi món gì, một nhân viên phục vụ, dường như là cô ý tế vậy. Thành tinh tình vội vàng che miệng cúi đầu cười trộm. Nơi đây là phong cách Hàn Quốc, bạn nào cũng im phát. Vừa nãy tiếng cười càng sợ của thời kinh nhiên, khiến mọi người đều đưa mắt lại. Cũng khó trách những nhân viên phục vụ không hài lòng. Thời kinh nhiên nhìn thấy sắc mặt của nhân viên phục vụ, vội vàng cười. Xin lỗi, nhất thời lỗ mãn, ngại quá, tự tinh em gọi đi. Em không gọi, anh xem rồi gọi đi trong giọng nói của lành tất tình còn mang theo ý cười thật sự không gọi vậy anh không khách sáo nữa cho hai xúc cà hộp em không ăn cà lành tất tình không khách khí nói trong ánh mắt tràn đầy ý cười thời tính nhiên sự xúc nói cà hộp ở đây rất ngon vậy được không cần nữa hai bằng hai xúc thịt ba chỉ lành tất tình vừa nghe thấy tên thịt ba chỉ liền nhíu mày trong dạ dày cuộn trào Có thể công gọi thịt ba chỉ được không? À? à được, vậy. Thầy tính nhiên lại nhìn vào thịt đơn, xem xét từng cái một. Vậy cho một tút bò béo sốt tiêu đen. Nghe thấy chữ béo, còn thật tình là một trận khó chịu, đè nén sự khác thường nơi cổ họng, lập tức ngăn cản. Không cần. Vậy, cho một canh rong biển thịt bò. Không hải sản lạnh tử tình lắc đầu như trống bổi. Thời tĩ nhiên hết chỗ nói, anh trần mắt nhìn lạnh tử tình, cho đến khi lạnh tử tình trợn tròn mắt. Này, sao lại nhìn em, lạnh tử tình vô tội nói. Tôi nói đại tiểu thư à, tôi để em gọi, em không gọi, tôi gọi, em cũng vẫn không muốn. Có phải em cố ý không? Nhà mắt nhìn câu chầm chầm, dáng vẻ không có ý tốt. Lạnh tử tình quả thận, giỡn khóc giỡn cười. Cô đâu có như vậy, là anh muốn mời cô ăn cơm. Nếu anh gọi rồi, cái gì cô cũng không ăn chỉ ngồi nhìn, thì không biết anh sẽ lại nói những gì nữa. ông khỏi cười cười giơ hai tay. Được được được, em không nói gì chỉ nhìn thôi không được sao. Thời tính nhiên thở dài, thực đơn đưa cho cô nói. Quên đi, tôi đại nhân không nhớ lỗi của tiểu nhân, vẫn là em gọi đi. Em không gọi, anh... Này, Lành Tức Tình, em có để người ta ăn không không? Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì đâu đấy." Thời hiển nhiên khoa trương ôm bụng, nha răng trợn mắt nói. "Ha ha ha, Lành Tức Tình thật sự không kìm nổi cười. Được rồi, vậy để em gọi." Thế là cô liền gặp thực đơn lại, nói với nhân viên phục vụ. "Hại quá, để cô phải để lâu, cho hai sức mì lạnh, mọn xúc kim chi." Người bán hàng ghi lại, Sau đó ngẩng đầu sững sốt. Còn gì nữa không, thưa quý cô? Không có, mang lên nhanh một chút là được. Anh ấy không đợi được nữa. Mình tử tình cười cười chỉ vào thời tất nhiên đối diện.